xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn thưa quý vị buổi tối hôm nay chúng ta tiếp tục đến với tập số mười một câu bộ chuyện mười hai giờ mười bảy một bộ chuyện giải tập của tác giả hà dương thưa quý vị ngay bây giờ chúng tôi mời quý vị và các bạn đến với nội dung tập số mười một hèn truyện ma hân hạnh giới thiệu cùng quý khán thính giả câu chuyện mười hai giờ mười bảy tác giả hà dương tập số mười một qua phần diễn đọc của t u y ì n soạn thầy thịn h bất chợt nhìn thấy hai con mắt của cụ mão như là muốn long ra thầy liền s ừ n g sốt nói thùy linh nhãn ngươi là người luyện t h ủ y linh nhãn cụ mão liền cười phá lên biết rồi có khiến người sợ mất mật chứ Ngươi... cờ m á u không chạy nữa mà quay trở lại cổ rút một con dao sắc nhọn chỉ tới thầy thìn t o à n p h ầ n công thầy thìn lập tức tránh qua một bên thoát được nhát đầm trí mạng cờ m á u ngửa cổ lên trời mà cười đêm nay ngươi đừng hòng thoát khỏi bàn tay của ta ngươi là người nhưng mà lại tu được đạo hạnh như vậy ăn linh hồn ngươi t h ế sẽ giúp cho ta đỡ phải giết thêm vài người người chắc đang tự hào vì dù chết đi vẫn cứu được mấy mạng người của cái làng này phải khấm im miệng có ta ở đây người nghĩ muốn làm gì thì làm sao ta sẽ không cho người ta quái ta t h ầ thìn rút gương phép nhỏ g i t máu của mình lên gương rồi dán linh phủ lên trên rồi gọi lớn vòng ma mau ra đi hôm nay ta cho ngươi cơ hội tu thành thiên binh đánh nó cho ta con vòng trong gương phép được thả ra nó tức giận lão già đáng chết s a lại bắt ta đi đánh nhau với con ma khủng khi c h c h mau lên đi t h u phục được nó ngươi sẽ có một phần đạo hạnh để làm thiên binh lên trên đó tu luyện thêm có ngày thành thiên tướng căn vong nghe thấy vậy thì lập tức nhào ra ngoài nó lao tới đánh trực diện vào người cụ mão cụ mão vậy mà trở tay không kịp bể con vong đánh cho hồn bật ra khỏi xác t h ầ thìn lập tức đưa túi t u hồn phách cụ mão vào trong cơ thể c ủ a mão lúc bấy giờ đang bị vong hồn chiếm giữ nó tức giận nhìn về phía thầy thìn gần dặm giỏi trong một tin thầy cúng n g ư ờ i ỷ đông hiếp yếu lấy thịt đè n g ư ờ i n g ư ờ i có phải là người đâu mà nói ta lấy thịt đè người ngươi là một vong ma ta đang là lấy một vong ma khác cho nó đấu với n g ư ờ i trận đấu cân số lượng một một không hơn không kém con ma trong cơ thể c ủ a mão giận dữ nó tính dùng hồn phách cổ mão ra điều kiện với thầy thìn nhưng nó không ngờ thầy thìn lại đưa một con vong khác đánh tới ép hồn phách cổ mão ra ngoài giờ nó phải đánh nhau với một con vong tu luyện hàng trăm năm và còn phải đối phó với một thầy thìn pháp lực hàng ma nó t o à n bỏ chạy nhưng con vong kia nào tha cho nó con vong đánh tới tấp nào muốn chạy cũng không được con vong điền dục lão già thu hồn phách nó vào gương phép đi thề thịnh lập tức chiếu gương phép về cụ m á u chiếc gương lóe lên bột tia sáng cờ m á u lập tức ngã n ă n đ n g ra đất cả v o n g ma lẫn con vong kia lập tức bị thu hồn còn vòng tức giận trời lão giận đáng chết người thu nó thôi sao còn thu cả ta thề thịnh liền mỉm cười thu người vào để người cài quản nó cho ta nếu n g ư ờ i t r a được ra ai là kẻ đứng sau sai khiến đó lập tức cho ba hồn của n g ư ờ i hội tụ và đưa lên làm thiên binh c ò n v ò n g liền tức giận nó gào lên khốn nạn n g ư ờ i lừa ta ta không lừa người ta nói đều là sự thật giờ ngươi ở đó quản lý và tra khảo nó ta phải cứu ông cụ trước thế thìn dùng bùa chú độc lệnh cho hồn p h á c h c ổ máu nhập lại cơ thể c ầ máu phun ra một n g ụ máu m hai mắt trở lên miệng ú ớ không rõ tiếng màu màu về đi chúng nó điệu hồn đi sơn thầy thìn nghe cụ mão nói vậy sừng nhớ ra mọi người cùng chứng khí ở nhà tự nhiên lông tơ khắp người của thầy dựng ngược thầy l ầ m b ầ m c h ê t i ệ t để tuyên đỡ cụ k h ô n g thầy về đi nhanh lên thầy thìn vội vã trở về nhà phía bên dân nhà ông tuấn sau khi thầy thìn chạy đuổi theo cụ mão t h i ế m thanh bất chợt lên cơn co giật mạnh bàn tay nắm linh phủ cứng đơ mở ra khiến cho linh phủ rơi xuống đất thằng phi lập tức túm lấy linh phủ đặt vào bàn tay của mẹ thiến thanh đột ngột ngồi dậy hai con mắt trần t r ừ n lên như là muốn ăn tươi n ư ớ c sống người khác thằng phi bị ánh mắt của mẹ nó làm cho kinh hãi n h ớ nhớ lại lá bùa mà cù mão cho nó từ tối nó thục tay vào túi móc ra sẵn thẳng lên trán của mẹ nó hai con mắt t h i í n thanh vậy mà từ từ nhắm lại rồi từ từ nằm xuống ông tuấn thấy vậy thì vội hỏi mày làm cái gì vậy cái bùa này ở đâu ra là cụ mão cho cháu tối nay dặn khi nào cấp bách thì dùng đến ở bên ngoài gió cuốn bụi lá bay mù mịt ông tuấn liền lo lắng cầu cho thầy t h i ề n và cụ mão không sao vừa dứt câu thì một tay của ông bị đau nhói ông quay sang đã thấy bà tém đang gặm chặt lấy cánh tay của mình bà gặm mạnh đến nỗi mà máu dỉ ra khuôn mặt của bà tém bây giờ vô cùng đáng sợ hai con mắt của bà long lên giãn ra t r ẳ n g mắt như là muốn chui cả ra ngoài thằng phi hoảng loạn muốn dùng bùa khống chế bắt tém lại nhưng lần này bùa lại không có tác dụng thằng phi cuống lên lao đỡ bà tém ra bác ơi bác làm gì cái gì vậy sao lại c ắ n bác tuấn như vậy bà tém n h ả cánh tay của ông tuấn ra cười man dợ n h ã i c o n lần trước mày thoát chết lần này sẽ mai cứu hút được chúng mày nữa Âu tuấn vội vàng chặn đến t r ư ớ c người vợ mà kêu bà nó tôi đây bà mau tỉnh táo lại đi bà tém nghe hàm răng còn dính máu đỏ tươi lên rồi phun phì phì tất cả các người hôm nay đều phải chết không ai thoát được khỏi tay của ta nói xong đoạn bà tém vung tay lên Âu tuấn nhào tới ôm l ấ vợ rồi d i ụ c mọi người mau chạy đi nhanh lên chú tú liền nói lớn thầy thìn dặn không ai được ra khỏi vòng này bà tém như là có sức mạnh kỳ lạ bà đứng dậy nhức b n g người của ông tuấn ném mạnh xuống đất t h ậ t vì t h ế như vậy thì nhào đến làm nệm đỡ cho bác tuấn đỡ bị dập đầu xuống đất nó bị cả cơ thể của ông tuấn đè lên t h ô bảo máu trào ra khỏi miệng mảnh gương mang trên người vì vậy bị vỡ tay của nó đụng t r ú n g b i ế n kính vỡ chảy máu máu lăng ra nhanh chóng nó dũng cảm cầm b i ế n kính l ê n cắm vào chân của bà tém bà tém rú lên một cái rồi tức giận nhìn nó thẳng khốn mày dám đánh tao bà đưa chân lên toan đá vào người của nó nó nhanh đưa tay ôm chặt đ í t chân của bà tém giật mạnh khiến cho bà ngã nhào xuống đất nó đ ề n hét lên chạy đi mọi người mau chạy đi con sẽ giữ chân nó t u y nhiên nhanh như cất thì bà tém đã thoát khỏi thằng phi bà n h à o tới túng cổ của thím i thanh dùng sức vận gãy cổ của thím i thanh thằng phi một lần nữa nhào tới chắn ngày trước mặt của mẹ khiến cho bà tém trúng người của nó lúc này bà tém giơ tay nhấc nó lên hai tay của nó chọc thẳng vào ngay m ắ t của bà nó i đ ế n cho mày chết này thủy đinh nhãn quả nhiên chiêu này của nó có tác dụng bà tém lập tức buông nó ra hai tay ôm mần gào lên đầy dữ dội thằng phi đứng dậy rồi quát mày dám chơi nhau với bố mày hả bố móc mắt mày chấm chu xa cho mày chết quả nhiên là nó dùng chu sa lăn trên tay chọc vào mắt của bà tém hòng làm mù mắt của con vong còn vòng chúng chu sa thì mất khả năng quan sát lợi dụng lúc đó thằng phi nhặt b i ế n kính vỡ ở dưới đất lấy tay dính chu sa lấn máu bôi lên b i ể n kính rồi nhào tới đâm thêm một nhát nữa vào người của bà tém chỉ thấy bà tém rú lên đầy kinh sợ bà ta phì phì phun một luồng ký vào mặt thằng phi rồi toàn thân sụi lơ nằm vật xuống đất thằng phi bị luồng khí bắn vào mặt thì bất chợt toàn thân thấy lạnh t o á t tay c h â n của nó cũng mềm ra không t h ể nào có thể cử động được nó mất đà ngã vật xuống đất trẻ bóng dưng nổi sấm sét sét đánh h o à n g h o à n g ông tuấn chạy tới ôm thằng phi rồi gọi lớn phi phi ơi tiếng nổ sấm đinh tai nhức óp ông tuấn cố kéo lê thằng phi về phía của mình tránh xa bà tém một chút bởi cơ thể của bà đang co giật miệng bắt đầu gầm gừ r u y t lại phun phì phì như rắn may mắn thầy thầy thìn vừa chạy về đ ế n cầm thấy tình hình lúc đó thầy lập tức đưa túi chụp lấy linh hồn của thằng phi lại ngày s a u đó thầy nhổ cây cờ lên ném về phía của bà tém bà ấy ngưng gầm gừ mà nằm im như là cây xác chết thầy thìn đưa gương phép chiếu về căn nhà của ông tuấn x o a y tới các góc nhà xuông nguồn trứng khí ra ngoài rồi cứ mọi người mau lên đưa họ vào lại trong nhà đi ba cơ thể lập tức bị đưa vào trong nhà thầy thìn để họ nằm cạnh nhau xung quanh đến năm ngọn đèn rắn năm linh phủ ông tuấn lo lắng họ có làm sao không thầy tạm thời tôi giữ lại hồn phếch cho họ còn có tỉnh táo lại được ngay không thì tôi không dám nói tới trời đất tơi sao nó lại độc ác vậy chứ mà cù mão đâu rồi cô ấy vừa bị vong ma nhập vòng mà đã bị tôi nhốt lại hiện tại cô ấy đang ở ngoài đ ầ m tôi bị chúng chơi điệu hộ ly sơn chúng nó đánh từ hai phía cho nên không kịp trở tay thằng phì bà nấy dùng chu sa chồng mắt của bà tém xin hỏi thầy bà ấy có bị sao không hả thầy thịn i xứng người c á i chuyện đó sao vâng Giờ còn dùng mảnh g ư ơ n g vỡ bồi máu và chu sa đâm vào bà ấy mới ngăn được bà ấy tấn công thầy thìn h ì n miếng gương còn kim trên người của bà tém đ ế n g ầ n gù không lẽ máu của cậu ta có tác dụng chấn tả bà nhà tôi có sao không thầy bà ấy bị nhập rồi thằng phi đâm cho hai nhát bây giờ mà ra ngoài sẽ gặp nguy hiểm b a n g lại vết thương cho bà tém trước đi hy vọng là bà ấy được cầm cự tới sáng mai thầy t h ì cầm miếng gương từ từ rút ra lạ thầy cơ thể của bà tém không hề chảy nhiều máu vết đâm rất nông thầy nhìn lại vết đâm bà chân của bà tém rồi nhìn vết thương trên bụng nhíu mày ai dạy nó làm vậy chứ là sao vậy thầy thằng phi có người chỉ điểm c h ấ n ta cho nên nó làm như vậy ai chỉ cho nó chứ sao nó lại biết cách c h ấ n ta cái này đợi nó tỉnh lại tôi sẽ hỏi trực tiếp xem vậy bà nhà tôi có xảy ra chuyện gì không thầy chúng ta chờ tới giờ dần mới nói được năm cây đèn vặn hít nấc sáng bừng cả căn nhà thầy thìn ngồi nhắm mắt lại nghĩ ngợi nguồn chứng khí tự nhiên vào trong nhà khi đã chấn điểm từ trước điều này thật lạ hơn nữa cụ mão lại là người chúng đầu tiên chuyện này là do đâu chứ thầy liền đứng v ộ t dậy do t r à gói t r à có vấn đề tại sao ta không nhận ra nó chứ thầy thìn nhìn xung quanh cầm gói t r à lên để kiểm tra tuy nhiên chả không hề có vấn đề thầy chiếu cả cương phép dùng linh phụ tiêu đốt nó mà không phát hiện ra được điều bất thường thầy lắc đầu ngao ngán con q u ỷ này thực sự ẩn thân rất kỹ nó qua mặt được tất cả tôi và cụ mão quả thật chúng tôi không phải là đối thủ của nó tôi lo cho cụ mão quá thầy hạ liệu cụ ấy có sao không hay là tôi chạy ra ngoài đ ó kiểm tra chứ ruột gan của tôi nóng quá cái làng này bây giờ mất đi cụ ấy nữa thì chúng tôi biết làm sao vừa dứt lời thì ông tuấn nghe tiếng ho khù khù ở ngoài ngõ ông chạy ra thấy c ổ mão đang lù khù chống cành cây đi bộ về tới nơi ông tuấn vừa mừng rỡ chạy ra đỡ lấy c ổ mão ơn r i ờ i cụ về rồi tôi lo quá cụ ạ tôi tôi không sao c i mão bắt đầu nôn ra máu tươi tình trạng giống hệt như tình huống của thằng phi lần trước chưa tú cũng đỡ lấy cụ trời ơi giống thằng phi trúng độc lần trước quá bác làm thế nào bây giờ đi bệnh viện phải đi bệnh viện ngay lập tức ô n tuấn cũng c u ố n lên vì vợ con và cháu nằm dài ở trong nhà nay cụ mão lại nôn ra máu thầy thìn nhanh tay dùng trận pháp thỉnh cậu bảy về giúp đỡ lạ thay thầy gọi cách nào cậu bảy cũng chẳng hề xuất hiện thầy rút trong tú ra một lá lệnh bài không nghĩ ngợi nhiều đặt lên đỉnh đầu cụ mão rồi quay sang bảo ông tuấn mau lấy cái thớt với con dao lại cho tôi đi ông tuấn không hiểu thầy dùng nó để làm gì nhưng mà cũng nhanh tay chạy tới lấy dao thớt lên cho thầy thầy thìn đặt lệnh bài lên thớt thằng tay chặt đứt lệnh bài làm đôi đoàn thầy đặt lệnh bài lên ngực cụ mão còn lại lấy dao cạo mùn thớt pha với nước thêm một lá bùa đốt ra cho cho cụ mão uống cụ cố nuốt xuống đi tạm thời chỉ còn cách này chị độc thôi trong nước ngoài độc r a còn có tà khí lệnh bài âm dương sắc gột rửa sạch tà khí trong cơ thể của cụ câu máu cố gắng nuốt xuống từng hớp ngay sau đó lại nôn ra từng chập may mắn là lần sau cụ không nôn ra máu tiếng của con chim và đầu ngõ kêu lên mấy tiếng hai anh em của ông tuấn nghe thấy từ b u ồ n rùn chân tay đưa mắt nhìn nhau thầy thìn lúc này liền dặn hai người dùng khăn c h ầ m mắt lại đi đừng quan tâm đến nó nhưng mà nó tới đây làm gì chứ nó tới để bắt hồn người mà mọi người yên tâm ba người trong nhà tôi giữ hồn phách cả rồi giờ tôi lo cho c ụ mão quả nhiên con thần nanh màu đỏ cứ đứng đó nhìn chằm chằm vì c ụ mão nằm gục dưới sân c ừ mão liền thều thào tôi e là đêm nay khó lòng tránh khỏi kiếp nạn này cô cứ yên tâm con nước còn tát chúng tôi còn ở đây thì c ô chắc chắn sẽ bình an chỉ cần qua đ ư ờ n giờ g dần là mọi chuyện sẽ ổn thời gian bấy giờ trôi đi quá đ ố i chậm chạp hai anh em của ông tuấn bịt kín tôi mất lại không dám nhúc nhích thầy t h ị n vẫn ngồi lặng lẽ im ở bên cạnh c ổ mão xoa nắn chân tay c ô t h ở ra nặng nhọc dường như phần ngực đầu tức khó chịu mỗi lần cụ thở lại rít lên một cách đầy đau đớn khuôn mặt già nua hốc hác nhìn đến tội nghiệp bầu trời bỗng dưng lóe sáng đột ngột hang rắn bất ngờ có tiếng nổ lớn tiếng động xem á c h màn đêm t i ế n g mịch cả bốn người đàn ông bất giác nhìn nhau về phía tiếng động vẻ mặt của ai nấy đều hoang mang tột độ còn c h i m mỏ đỏ vỗ cánh bày mất hút khi tiếng nổ vang lên t h ế t h ì lúc bấy giờ liền g ụ c nhanh lên đưa cụ mão về nhà đi chỉ e là sắp lại có chuyện xảy ra tiếp mọi người lập tức dịu cụ mão vào trong nhà thằng phi bà tém và thím thanh vẫn đang nằm bất đẩm chỉnh á n mỗi người dán một lá bùa giữ hồn phách cũng bởi tiếng đồng quá lớn khiến hồn phách chưa nhập thể kia bị một phen hoảng loạn thầy thìn gấp quá bèn toan tiếp tục dùng bùa để chấn an hồn phách hoảng loạn ấy thầy dẹt một cái thì xiết xé rạch màn đêm chia về đánh thẳng vào trong nhà của ông tuấn một lá phụ bị bốc cháy thằng vi ấy vậy mà ngồi bật dậy nó lẩm bẩm thiền lôi đánh yêu tình thiền lôi đánh yêu tinh thầy thịt nghe vậy thì bèn hỏi cậu nói gì vậy thiền lôi ánh yêu tinh là thiên lôi đánh yêu tinh đó thầy người tu thiên chắc chắn là ông ấy tới rồi t ấ t thầy đều ngơ ngác nhìn nhau thằng phi nhìn ra ngoài trời tự nhiên nó hét lên người tu tiên có đúng là ông tới rồi không ông mau mau hiện thân đi chúng tôi đ ợ i ông lâu lắm rồi không gian vẫn tĩnh mịch như thường trời lặng gió s ớ m sét tự dừng cũng biến mất Âu tuấn liền hỏi cháu mày nghe thấy cái gì đúng không có đúng là người tu tiên đến đây sao thằng phi lúc này chắc mầm cháu chắc chắn lúc mà con ma kêu nhầm vào bóc tém là người tu tiên nhắc cháu lấy chu sa chọc vào mắt của nó rồi dùng máu cháu làm vật dẫn bôi chu sa lên kính đâm vỡ v ò n g hồn hên là lúc tôi trong bốc ít chu sa của cụ m á u bỏ vào túi phòng khi có việc thì dùng thầy thìn bấy giờ vỡ lẽ thảo nào tôi chắc chắn cầu phi được chỉ điểm mới làm như vậy chứ người bình thường trước quan đạo pháp sẽ không thể nào t r ụ c mà theo c á c h đó ông tuấn bấy giờ mừng giữa c h ấ p tay quỳ xuống đất hướng ra trời cao mà lạy rồi tạ ơn thím thanh liền bất ngờ n ứ c lên chú tú thấy vợ của mình như vậy thì liền lập tức nâng thím ấy lên cho dễ thở cả cơ thể của tú bất ngờ có dấu hiệu tỉnh lại ai nấy đều mở c ờ ở trong bụng thoáng qua cái đã qua giờ xỉu sang giờ dần thầy thì liền bấm quẻ và o vui mừng tuyên bố quá tốt rồi bình an rồi chúng ta đã qua được nguy hiểm bây giờ chờ cụ mão nữa là có thể cứu mọi người tỉnh lại thằng phi sốt sắng vừa vui vừa giận mẹ cháu có thể tỉnh lại thì tốt quá kẻ nào dám dẫn mẹ cháu đi cháu sẽ tìm nó để tính sổ thầy thìn chăn trở chỉ e là ông tuấn nhìn thấy vẻ mặt lo âu của thầy thìn dường như ông ấy sợ hãi ông thầm ghé tay thì thầm có chuyện gì vậy t h ầ y gói trà cô phấn kê đưa cho ông cầm về câu chuyện tôi nghĩ c h ứ n g khí ở đó mà ra tại sao lại vậy chứ nếu có c h ứ n g khí thì ngay từ lúc tôi cầm về thầy phải biết chứ thế mới là điều đáng nói tại sao tôi không phát hiện ra nó mấy thứ có c h ứ n g khí thế này làm sao có thể qua mắt được tôi với cụ mão đây ngay cả người như cụ mão còn bị nó làm tổn thương thế này nhà con mến chắc chắn chuyện này liên quan đến nhà con mến con bé mến này chắc chắn có vấn đề ông tuấn một mực khẳng định từng câu từng chữ nói ra như một nhát dao đâm thẳng vào tim cổ phi nó kịch liệt phản đối bác nói gì chứ sao lại liên quan đến mến thứ nhất con mến không có sinh mạng cả cầu m á u lẫn thầy t h i ề n đều bấm r a n h ư vậy thứ hai con mến mất tích nhưng thực ra là ngủ ở nhà mà lúc ấy nhà nó lại bao trùm bởi trứng khí thứ ba gói trẻ mẹ con mến đưa cho chúng ta cầm về lại mang chứng khí s a u chuỗi lại tất cả thì tôi khẳng định chuyện này liên quan đến nhà con mến thầy thìn cũng gật đầu đồng tình phải chuyện này có liên quan đến nó nhưng mà tôi đã soi cẩn thận thì cả ba người nhà đó đều không mang theo âm khí cũng không phải là quỷ nhập sắc hoàn hồn liệu có khi nào chính thầy cũng bị nó lừa không cũng giống như là gói trẻ này bình thường không thể soi ra âm khí cầu m á u bấy giờ ho lên khùng k h ù n g mấy tiếng cụ đáp lúc uống trẻ đích thị là tôi thích toàn thân lạnh toát ngay sau đó cái bụng bắt đầu cuộn lên vô cùng khó chịu đêm i n à y nó nhắm vào tất cả chúng ta may mắn chúng ta thoát được kiếp nạn này chỉ e là nó ra tay với người khác thầy thịn đưa ra phán đoán làm cho khuôn mặt của mọi người càng trở nên trầm lặng hơn bao giờ hết ai không biết năng rắn mà kêu thì k ê u gì cũng phải có người chết mà người chết này không phải chỉ có một người thím i thanh từ từ mở mắt ra chú tú mừng rỡ và reo lên mình ơi cuối cùng mình cũng tỉnh lại rồi mình làm tôi lo quá thím i đưa ánh mắt nhìn sang xung quanh một lượt môi khem mấp máy nhưng chẳng thể thốt nên đời thầy t h i ê n liền nhắc nhở chú tú đừng q u á kích động cô ấy vừa mới tỉnh lại còn yếu đừng hỏi quá nhiều cô ấy chưa nói được đâu thầy thìn lấy chất nước mà ông tuấn đặt trên bàn thờ gia tiên đổ ra cái chén khác đưa cho chú tú chú cho cô ấy uống đi một chút cho ấm c ổ họng rồi một lúc cô ấy mới nói được quả nhiên có chút nước đồi mồi khổ k h ố c của thím thanh bắt đầu mềm hơn thím mát to miệng như thể muốn nói chuyện mà không được thầy thìn bèn nói cô từ từ hãy nói cứ uống nước đi rồi nghỉ ngơi cho khỏe thời gian còn nhiều để nói chuyện thím thanh nghe theo lời của thầy thìn quả nhiên một lúc lâu sau thím ấy tỉnh táo hơn thím liền bấp máy c ò n mến c ò n mến đâu thằng phi liền vồn vã hỏi mến là làm sao hả mẹ nó đâu rồi nó có bị làm sao không mấy câu nói đứt đoàn của thím thanh tuy nhỏ nhưng mọi người đều nghe hiểu ông tuấn bấy giờ nắm chặt bàn tay khốn nạn thật mà thật không ngờ đúng là con mến thằng vi đưa tay lên ôm lấy đầu sao lại làm mến được chứ không thể nào cháu phải đi tìm mến chú t ú liền quát lên thằng k i a mày đứng lại cho tao ngay mày dám bước đi một bước tao dám chặt gãy chân của mày thằng phì thấy bố làm căng thì bèn đứng lại thím thành ngử ngác hỏi mọi người sao vậy con bé làm sao lúc đó sẽ y ra chuyện gì mình kể cho mọi người nghe có được không theo lời của thím thanh kể thì hôm bác tuấn đưa bác tém về nhà bệnh viện đã trả về thì xác định lành ít dữ nhiều bà phấn cùng con mến sang thăm bác tém lúc vô tình gặp thím thanh bà phấn đứng lại chào hỏi mấy câu rồi lúc nói chuyện vô tình nhắc đến việc làng bên có người bị ma quỷ bắt mất hồn phách may mắn dùng đèn cầu phách dưỡng lại hồn phách cho người đó rồi từ từ tỉnh lại thím t h a n h nghĩ trong bụng Các、bệnh thì vái tứ phương cho nên đã lập tức hỏi chuyển về đèn cầu phách ấy rồi nhanh chóng đi tới làng bên hỏi mượn đèn cầu phách cái hôm thím đi mượn đèn cầu phách ấy có gặp mấy người họ hỏi thím đi đâu thím bảo họ nhắn với bác tuấn việc mình đi mượn đèn cầu phách tuy nhiên đi tới cổng làng thím lại thấy con mến hớt nơ hớt nải đi theo gọi thím lại con mến nói rằng cái người có đèn cầu phách đã chuyển sang bên sông cho nên phải sang sông mới gặp hai người lội nước quay lại hướng bờ sông lúc ấy gọi mãi chẳng thấy bác lái đỏ đâu thế con thuyền buộc ngay ở gốc cây cho nên cả hai xuống thuyền trèo qua bên kia cả hai đi đến bờ đê thấy ngôi nhà treo cờ ba màu chiếc cầm có cây gạo cho nên vào hỏi thăm vừa bước vào thím thành đã bị đánh ngất đi không biết chuyện gì nữa đó cũng là lý do lúc tỉnh lại thim ê thành mới hỏi thăm con mến ở đâu còn đang lo cho con mến và cái thai trong bụng của con bé thằng vì bấy giờ đứng được mặt nó không tin vào đôi tay của mình nó liền hỏi mẹ có chắc là mến đi cùng mẹ không thim ê thành liền đáp chắc chắn là con mến vậy tại sao mến không nói chuyện c h o ai biết cái hôm con về làng cũng chưa từng nghe thấy mến nhắc tới việc đó bác tuấn liền đáp vì đ ó là kẻ đứng sau mọi việc tôi cứ thấy lạ là từ cái ngày đội của chú thủy chúc phục mất nó cứ lấp la lấp lừng ở trong cửa nhà bà tém mơ m ấy bị nhiễm mất quỷ con này chắc chắn có chuyện thật chú tú bấy giờ mới sừng nhớ ra chuyện cũ chú liền thốt lên thằng phi có phải là ngày mày tới nhà con mến đã uống chè nhài của nó phải không cái hôm mà mày bị ngộ độc suýt mất mang phi liền gật đầu vâng nhưng mà sao nước chè lại độc chứ con không tin cơ không có chuyện đó đâu c h ư a tố chỉ vào ngực của mình tao đây này chính bản thân tao đây cũng vì miếng táo của nó cho nên phải nằm viện ngay sau mày đấy ông tuấn bấy giờ dùng mình nghĩ tới quả táo bà phấn đưa cho vợ chồng ông lúc xuống thuyền đi tìm nhà ông địa chủ âu ông điện thốt lên trời đất chẳng lẽ là lần nào hóa ra là quả táo nó có độc vậy nếu mà hôm đó tôi và bà tém a n h chẳng phải cả hai chúng tôi đều trúng độc chết hết đây sao thằng p h i lúc này ôm đầu thét lên không không thể nào như vậy không mến không thể làm thế với con con không tin nó dứt câu nó vùng dậy chạy ra khỏi nhà ông tuấn lập tức ném cái điếu cày trúng bắp chân của nó nó ngã lằn quầy xuống đất miệng vẫn không ngừng kêu lên con không tin con không tin đâu chú tú nhào ra ngoài ôm ghì thằng phi lại mằng cho năm n vùng vẫy nhưng chú tú quyết không buông Âu tuấn kéo luôn sợi dây thừng chuyên đ ể kéo lúa dưới gầm giường chạy tới trói chặt chân tay của nó lại ông h ầ m h ầ m điện quát tiền sư nhà mày mày tính đi đâu mày có biết ngoài kia cái, cái gì đang đợi mày hay không giờ đó lại chết bác thả cháu ra cháu muốn gặp mến để hỏi lại chuyện này im biện mày muốn đi đâu thì được ban ngày ban mặt bây giờ phải ở yên đi cho tao thế thì liền thở dài nếu quả thật là con bé mến thì lạ quá không lẽ có thế lực nào đó mạnh hơn chúng ta đang che chở cho nó cầu mão liền thều thào không thể nào ai che chở cho nó giết người hàng loạt như thế này chứ Âu tuấn suy nghĩ một lát liền đưa ra ý kiến của mình mọi người có cho rằng con bé mến kia là người không liệu có phải nó là linh hồn c ủ a gái bốc thuốc k i nhập vào thầy thìn một mực phủ định chắc chắn là không phải nếu là yêu tinh nhập hồn thì tôi x o a y gương phép là thấy gương phép này của cậu bầy khai khoang bất kể yêu ma quỷ quái nào chỉ cần chiếu qua gương phép sẽ xuất hiện chân thân không bao giờ có chuyện con bé mến bị linh hồn bượn xác c u mão cũng đồng ý với ý kiến của thầy thìn cụ bảo xem ra chúng ta vô năng chỉ mong người tu tiên tiến phật tiến tới tây thiên tiếp tục ra tay cứu giúp chúng ta nếu không chuyện này quả thật chỉ e là không có lối thoát t h ằ vì bị trói chặt chân tay nó biết c h n g thể nào thoát khỏi sự dây thừng ấy nhưng vẫn ngoan cố tìm cách thoát ra ngoài nó cứng miệng quát lớn các không tin những chuyện đó nhất định có phải tìm mến để hỏi cho giả nhẽ chắc chắn là con quỳ nào đó đã biến thành mến rồi dụ dỗ mẹ đi như vậy con phải đi tìm mến bố mau thả con ra cả nhà của ông tuấn bất lường với thằng phi thì thìn bèn lại gần nó mà nói tôi nói cho cậu biết lúc nãy ở nhà con mến tôi đã cố nán lại uống miếng nước là cố ý muốn bỏ lại mùa thứ ở nhà con bé nếu chỉ cần bên ấy xuất hiện chứng khí tôi lập tức biết được hãy cố đợi qua đầu giờ dần chúng ta sẽ nắm được chân tướng ai trong nhà đó mới thực sự là yêu tinh hay là có kẻ giả danh ma quỷ luyện ta thuật hại người Thế、thầy mọi người đều đổ r ồ n con mắt về thầy t h i ề n thầy t h i ề n liền thùng thỉnh đáp thiên cơ bất khả lộ thằng phi nghe thầy t h i ề n nói vậy dù nóng n ò n g nhưng cũng không dám trái ý lần trước nó bởi vì không nghe theo lời của thầy ẩn thân cẩn thận làm suýt chút nữa hại tất cả thầy lẫn bản thân của mình nó lại hỏi thầy đã bày bố trận bên ấy phải cậu nghĩ một ngôi nhà bình thường có nguồn c h ứ n g khí trùng trùng như vậy tôi lại không mảy may quan tâm sao dù tôi chưa rõ trong đó là cái gì nhưng mà chắc chắn ngôi nhà đó có vấn đề t i lúc bà vẫn kia bị gương phép chiếu vào mắt tôi biết chắc chắn có thứ không sạch sẽ ở nhà đó cửa mão lúc này liền lăn tăn liệu nó có phát hiện ra việc thầy bày trận pháp hay không khẩm tôi không bớt dây động d ừ n g tôi chỉ muốn do thám ngôi nhà đó mà thôi thực sự con bé mến có quá nhiều điều lạ khiến tôi không thể không nghi ngờ trời sáng dần đồng hồ đã sang năm giờ thằng phi x u ấ t s á n g thầy có thể kiểm tra được chưa thầy liền đáp tôi vẫn đang theo dõi bên kia chưa có bất cứ chuyện gì bất thường thầy tới cởi trói cho nó rồi dặn tôi cười trói cho cậu để cậu đi lại cho thoải mái cậu đừng đánh rắn đ ồ n g cỏ giờ nhà con mến là nơi tất cả chúng ta không thể tới được chú tú lo lắng thằng con đang không chịu nghe lời liền lấy con dao bài nhà ông tuấn đ à n h vào tay của nó và lớn tiếng r à o đây đầu bố mày đây mày muốn sang đó thì mày chặt đầu bố mày cho nó sớm đi thằng phi thấy vậy thì ném con r à o xuống đất rồi đáp bố làm cái gì vậy Âu tuấn hiểu ý của em trai ông bước tới nhằn con dao bài lên bước tới van thờ c ắ t cổ đốt bàn nén hương lên kính cần thưa hôm nay c o n xin tổ tiên chứng giám từ hôm nay trở đi nếu như thằng phi cháu đích tôn dòng họ mà tự ý tới nhà con mến thì con xin dùng chính con dao này c ắ t cổ của mình xuống để tạ tội cùng với tổ tiên đời con vô phúc không c ò n cái có mỗi thằng cháu trai con nhà chú tú nó có mệnh hệ gì thì con chỉ lấy mạng sống của mình xuống dưới tạ tội cùng tổ tiên nói rồi ông đặt bàn tay lên trên bàn mắt ngần ngấn lệ nói tiếp để chứng minh cho lòng của mình tại đây con xin chặt một ngón tay của mình để làm tin ông tuấn nhắc con dao bài lên toan c h ấ p mạnh xuống nhưng thằng phi chạy tới giận con dao ra nó liền ôm lấy ông tuấn rồi k ẽ hét lên bác thôi đi cháu hứa là sẽ không sang nhà m ế n khi chưa được mọi người cho phép từ hôm nay trở đi cháu sẽ nhất nhất nghe theo lời của mọi người không tự ý để làm việc hồ đồ mà không suy nghĩ nếu cháu làm sai s ẽ đã đánh chết cháu ở giữa đồng thằng phi thể đồng rồi ngồi bịch xuống đất mọi người nhìn qua nó nó đáp cháu biết để cứu được một mạng người không phải dễ dàng gì mẹ cháu hay bác tém hay như chính bản thân của cháu đều làm từ c i chết trở về cháu nhất định sẽ bảo vệ mình thật tốt nếu không giúp được gì thì nhất định cũng không làm liên lụy đến người khác cháu thể ông tuấn bấy giờ buông lòng cảm xúc ông chảy nước mắt d i ọ nước mắt của niềm vui ngay giữa những khó khăn và nguy hiểm không lường trước thằng cháu của ông đã trưởng thành hơn rất nhiều ông đưa tay vỗ vỗ lên đầu của nó được b ắ c tin cháu sáng ra tất thầy mọi người đều nhanh chóng đưa b à tém và c ụ mão tới viện để theo dõi thằng phi đừng phân công chăm cho c ụ mão và bác tém s ợ dĩ mọi người làm như vậy chỉ muốn nó tách hẳn con mến ra vì sợ nó không làm chủ được cảm xúc lại xông tới làm hỏng chuyện nó biết nên dĩ nhiên đồng ý với sắp xếp của mọi người buổi trưa thằng phi lang thang ra cổng viện tỉ mua nắm sôi b ỏ v à o trong bụng nó bất c h ợ n gặp một người ăn xin nằm co do ngay cổng viện đôi mắt cô gái nó nhìn đầy thèm thuồng nó thương tình bèn tới cho cô bé một nắm sôi c ô gái rách dưới toàn thân phát ra một mùi hôi thối kên nắm lấy tay của nó cảm ơn rối rít c ô bé vừa ăn ngấu nghiến xong lại lẽo đ é o đi theo sau lưng của nó nó dừng lại hỏi này cô kia sao cô cứ đi theo tôi như vậy c ô bé không nói gì chỉ tay vào một gánh hàng xén thằng phi liền nhíu mày c ô muốn mua đồ gì sao c ô bé liền gật đầu thằng phi liền thở dài bước tới hàng xén rồi hỏi người ăn xin cái gì nào c ô muốn mua gì thì mua đi người đó chỉ tay vào một con dao bấm màu đen phi ngạc nhiên c ô muốn mua sao c ô gái gật đầu thằng phi liền đồng ý được rồi con gái còn nữa lang bạt thế này cũng nguy hiểm thật vậy mua con dao phòng thân cũng tốt nói rồi nó thốt bộ mua một con dao bấm đưa c h o c ô bé này cầm lấy cậu bé n h è o đôi mắt nhìn thằng và thằng phi khách mỉm cười đã nó móc trong túi ra một con dao y hệt đưa cho thằng phi đổi lại thằng phi s ừ n g sốt ơ cô có rồi à vậy sao bắt tôi mua dao làm gì c ô bé lắc cái đầu rồi nói cho cậu để phòng thân nói rồi cô gái bỏ đi để lại thằng phi đứng nghề n g ố c chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra lúc nó quay lại phòng bệnh đưa t i c h á u cho cầu m á u đ o ạ n đặt con dao lên trên bàn cờ m á u nhìn con dao mắt sáng bừng lên phi cháu lấy cái này ở đâu vậy phi kể lại chuyện gầm cô gái ăn xin quái gì cho cầu m á u nghe c ô lầm thức ngồi thẳng lưng lên rồi thốt quý nhân là quý nhân đấy thằng phi liền nhíu mày quý nhân gì chứ hả là cô gái ăn xin thôi mà cụ mau đi tìm đi con dao này là pháp khí trên đó còn có chữ vạn kia kìa thằng vi liền s ừ n g sốt ý cụ nói là người tu tiến phải người này nhất định có quen biết hoặc biết tùng tích của người tu tiên nhanh l ê n mau đi tìm đi thằng vi hoảng hốt chạy theo tìm cô gái ăn xin đó nhưng không tài nào tìm được một lần nữa nó vụt mất cơ hội tìm gặp thầy vạn sau một buổi tìm kiếm vất vả nó hỏi khắp nơi mà chẳng ai biết tùng tích của cô gái ăn xin nó mệt mỏi quay lại bệnh viện bác tém đ ấ tỉnh t lại cờ mão cũng giống như là một sức mạnh phi thường nào đó kéo sợi dây d ư n g thế mỏng manh cảm giác như là muốn đứt r a liền mạch trở lại sắc mặt của cụ hồng hào n ê n nhanh chóng thằng phi vui mừng t i ế n lại gần vội vã hỏi thăm hai người cờ mão mỉm cười vui vẻ đưa con dao cho nó nó ngờ ngác c h ư ơ h i ể u chuyện gì thì cụ nói là nhờ nó đấy con dao này là dao thất t ì n h bắt quái chuôi dao gắn ngọc như ý đây là pháp k ý ta đã từng đọc qua nhiều lần người bị chứng k ý ma khí âm khí quỷ khí làm tổn thương chỉ cần là gần ngọc như ý trên con dao thất t ì n h bắt quái này đã sẽ thanh trừ nghĩa là cụ và bắc tém cháu tỉnh lại và khỏe mạnh đều nhờ vào nó phải cậu đúng là được lộc trời rồi đó bà tém lên tiếng có khi nào thằng phi được trời ban cho pháp khí phòng thân không cổ cái này tuy không rõ thế nhưng mà trước mắt lộc này đến quả thật đúng lúc có pháp khí này cậu ấy sẽ không lo bị ma quỷ xâm nhập làm hại thật là tốt quá cả ba vui vẻ nhìn nhau ánh mắt ai nấy cũng lấp lánh từ hy vọng phía cánh đồng xa mồn con bé ăn mày rách rưới đang đu mình ngồi trên cành xoan hát véo vòn mấy câu vu vơ bất chợt hai con vườn nhảy tới kéo nó ngã u ị h xuống đất nó dừng đôi mắt nhìn người đàn ông trước mặt cười khổ mình t ầ m đồ đệ xin chào tiểu sư cô sư phụ kêu người về gấp không b ả o lão già ấy có giỏi thì tới đây bắt ta về nếu lão ta không tới thì bà đây không về sư cô nếu người ngoan cố con phải trói người mang về đó người dám hả nếu người c h ó i ta về ta lập tức cho chim sẻ truyền tin tới vạn ra ngay tới đó thì người đàn ông lập tức im lặng vài giây rồi hỏi t h ế rút cuồng sư cô muốn con làm thế nào thì mới chịu về núi đồ nít danh nhà ngươi sư cô chẳng qua rất yêu quý tin đồ đệ ngu ngốc nhà ngươi cho nên mới trốn xuống núi giúp ngươi mở đường đạo hành người không biết cảm ơn ta lại còn năm lần b ả y lượt đòi bắt t a về núi c ơ bé xin a n ấy người nhỏ con khuôn mặt nhem nhuốc nụ cười lém lỉnh ấy vậy mà lại là sư cô của gã đàn ông to lớn hắn lặng yên c h ấ p hai tay trước cô gái rồi đáp việc của con thì con tự mình gánh vác nếu nhà sư cô đi trước dọn đường chẳng phải là con chiếm công của người con thực sự có thể tự mình giải quyết mọi chuyện Tưởng mình giải quyết nó i nghe đơn giản quá nhỉ mới tiêu diệt được thảo quỷ bà giết được mấy con cổ trùng chấn được mấy con thần trùng nho nhỏ mà tưởng mình giỏi lắm được bà đây đếch thèm quan tâm nhà ngươi nữa muốn bà đây về chứ gì vậy bà đây lại báo cho ngươi một tin buồn là dao thất tinh bắt quái bà đây đã làm mất người m a u tìm lại cho bà đây rồi bà đây tự mình về núi đưa cho lão già khó ưa kia Trước ngày 15 tháng chạp. ngày 15 sư cô sao người lại làm mất pháp bảo người có biết cái đó cái đó làm sao làm sao hả nói đi xem nào pháp bảo đó không thể rơi vào tên người ngoài đặc biệt là những người có dã tâm bởi nó sẽ gây hại nít dành ngươi còn phải dạy t a về pháp bảo tuy bà đây nhỏ tuổi hơn ngươi nhưng dù gì cũng là em út của lão thầy khó ưa của ngươi đấy mấy cái pháp bảo đó bà đây học thuộc lòng từ thủa linh ba người không cần phải dạy được sẽ n h a n h chóng tìm pháp bảo về cho sư cô lúc ấy sư cô nhất định hoàn hoãn về nối yên tâm lúc ấy có bảo ta ở lại mảnh đất khỉ ho cỏ cái này ta cũng chẳng thèm à mà cái người viết thư cho ngươi thế nào rồi ngươi không đi cứu người không phải đồ đ ệ không muốn cứu chỉ là chưa được phép cứu ố là có cả chuyện được phép cứu người và không được phép cứu người không thể tự ý cải mệnh trời những người đó từng làm giao kèo với quỷ tới giờ quỷ xài tới bắt người đi chúng ta làm sao đều phép nghịch ý t r ờ i con chỉ ra tay giúp những người chưa tới số còn lại những việc khác thưởng phần sự của diêm vương muốn can thiệp cũng không được nhưng nó bắt hết người thì thế nào chẳng phải con đã cứu một người thoát chết cứu một người hay cứu nhiều người cũng vẫn là c à i mệnh trời hơn nữa rõ ràng là một pháp sư mà t h í c h chết không cứu thì không xứng với danh pháp sư cô sai rồi con không cứu bà ta là thầy bà kia giúp bà ta sống lại con chỉ thuận tay giữ hồn vách bà ấy lại cây cổ thụ mà thôi ồ lại còn cả thuận tay như vậy thế trước đây là ai đã giúp ông tuấn giải vây khi mà đặt gương lại còn sai con ma nữ chặn đường giúp ông ấy thắt một kiếp nạn chuyện đó là con giúp con ma nữ kia thôi cho nó an tâm mà đi đầu thai kiếp khác không lưu luyến trần gian lại oán hận hại người hại chính mình làm đảo lộn luật âm dương vậy đêm qua chuyển âm chỉ điểm cho cậu phi dùng chu sa đâm mắt vong lại còn dùng máu dẫn chu sa đâm con vòng thoát xác cái đó cũng thuận tay sao à con dùng cả diêm la lệnh bài điều thiên lôi dẫn lửa trời đánh yêu ma cũng là thuận tay cả hả sư cô có những việc con không tiện nói sau này có d ị m con sẽ kể cho sư cô nghe con chưa một lần dám cãi mệnh trời cũng không phải thấy chết mà không cứu chả thèm bà cô đây đói bụng rồi đi xin bắt cơm cho no cái rồi ngủ một giấc đã nói rồi cô gái vênh cái mặt phổi mông hiên ngang rời đi người đàn ông liền thở dài lập tức thi triển nhãn thần tìm pháp bảo nhưng lạ thay ông không hề xác định đ ư ờ n g phương vị của nó ông đành cho hai con quỷ vượn đi nghe ngóng tìm kiếm thông tin về giao thất tình bắt quái câu lúc đó đình làng hạ ông tuấn đang gấp rút làm lễ báo tang cho gia đình anh ba chẳng hiểu đêm hôm con gái họ đi ra ao làm gì để mà trượt chân ngã xuống nước anh bà nghe tiếng con gái rời xuống ao thì bèn nhanh chóng nhảy xuống cứu chẳng ngờ nhảy chúng cái cầm che nhọn hoắt g i n g dở bị nó đâm chúng người chết ngay tại chỗ và anh thấy vậy thì hô hoán người tới giúp nhưng bà lạ thay tiếng chị ấy gào thét cứu mà hàng xóm chẳng ai nghe thấy bà đặc dĩ chị lội xuống nước toàn v u t con gái lên thì cũng bị con bé lập tức hoảng loạn lôi cả xuống ao vậy là một nhà ba người chết thức tuổi tất thầy ba người chết đều trượn ngược trắng giã không có đồng từ cái chết c ủ n g ọ đã được báo từ trước bởi hôm trước cái hang rắn lại kêu họ sợ hãi và lo lắng chính quyền thích kiểm tra cũng chỉ kết luận là sự việc ngoài ý muốn rồi trả cho gia đình làm lễ an táng tuy nhiên kết luận của chính quyền là vậy nhưng tất cả người dân trong làng đều biết rằng đó chính là ma quỷ nhúng tay vào họ sợ hãi muốn chạy khỏi ngôi làng đi tránh nạn nhưng mà lạ thay ai muốn rời đi thì kẻ đó chắc chắn là người chết trước thêm một sự lạ nữa khiến cho người dân cứ chắc mầm rằng linh hồn cô gái nhài hái thuốc khi xưa bị dân làng giết hại trở về làng hầm trả thù tất cả những người xưa kia giết hại cô ấy thìn vẫn còn đang theo dõi nhà của mến rõ ràng đã có ba người chết nhưng ngôi nhà đó lại chẳng hề xuất hiện chứng khí hay đã âm khí đã có lúc thầy nghi ngờ chính khả năng của mình thầy không biết r ố t cuộc chuyện này nguyên do đã ở đâu tại sao lại xảy ra chuyện kỳ lạ đã vậy năm lần bảy lượt thỉnh cậu bảy ty giúp nhưng cậu bảy lại chẳng hề xuất hiện dường như sau cái lần c h ấ n trùng sáu người chết do xét đánh đưa lên làm tiên binh tới giờ cậu bảy biến mất không hề xuất hiện thêm lần nào nữa dân làng đã nghèo mới trải qua đợt lũ lụt nhà cửa hoa màu bị tàn phá giờ lại sống trong nỗi lo sợ mỗi ngày khi cái hang rắn đột ngột kêu lên lúc mười hai giờ mười bảy họ cứ tới giờ đó không ai bảo ai đóng chặt cửa trong nhà thậm chí dùng bông bịt chặt tay lại cho rằng chỉ cần không nghe được tiếng kêu chắc chắn ma quỷ không tê b ắ t hồn của họ đám tang cho gia đình ba người nhà chú ba xong cô mão với l ạ i bà tém cũng xuất viện về nhà quả thật là họ bình phục nhanh khiến cho ai nấy đều bất ngờ thảo phi lôi con dao quý dao khoe với mọi người thầy thìn vừa nhìn con dao mắt sáng lên đầy thích thú quả nhiên thầy v ạ n kia đúng là nhân vật bí ẩn ông ấy có nhiều pháp bảo khiến bản thân tôi phải nể phục trước đây con vong nói ông ấy có hộp pháp bảo quy hồn có diêm la n lệnh bài nay lại có thêm dao thất tình bắt quái toàn là những báu vật có một c ô n g hai thằng phi liền thắc mắc tại sao thầy ấy không đến gặp chúng ta để giúp dân làng giải nạn mà lại cho một cô gái ăn mày tới tặng dao cho con chuyện này là quả thật rất lạ không lẽ thầy ấy không muốn tới đây thầy thìn liền lắc đầu ta không biết chuyện này ra sao thế nhưng mà chắc chắn có nguyền dò tuy nhiên thì thầy vàn đ ắ t tặng dao nghĩa là ông ấy biết chuyện của dân thiên h ạ ông ấy sẽ không làm ngư tôi tin là như vậy tiếng gọi xe ô tô vang lên một hồi dài khiến cho tất cả đều giật mình mọi người quay ra thấy anh tề đã quay trở lại xe đã mở cửa mẹ con của minh xuống xe vui mừng chào mọi người rồi lình kình xách đồ trên xe xuống sân bà mẫn vui vẻ nói chúng tôi muốn đến sớm hơn nhưng mà do bà con bạn bè trên đó muốn gửi gắm tới bà con làng b ì n h thêm một chút lương thực thành thử là chúng tôi tới mượn một hôm bà tém bước tới khấp khểnh do bàn chân còn bị băng bó tay nắm tay của bà mẫn xúc động quy hoá quá thực tình thì bà con chúng tôi không biết phải làm sao trả được ân tình của mọi người dành cho chúng tôi minh cùng mấy người nhanh chóng đưa thực phẩm gom góp lại gọn gàng vào hiên của nhà ông tuấn cậu vui vẻ nói cần một chuyến hàng nữa mẹ con anh trung cũng đang kêu gọi quyên góp họ xuất phát sau chúng tôi một ngày ông tuấn bấy giờ d ừ n g d ừ n g nước mắt bắt tay rồi ôm n í t cậu minh cảm ơn d ố i d í t ông xúc động mời tất cả vào nhà nghỉ ngơi uống miếng nước rồi lại gọi bà con trong thôn tới nhận lương thực về nhà mình bấy giờ mới hỏi thăm c h á về tới đầu làng khi mà đi ngang qua khu nghĩa trang thấy có một môi mộ mới đắp chẳng hay lại có thêm người mất nạ phải là một người ba nhà cộng minh khổ thân t ấ t thải người chết đều không có đồng tử bà mẫn liền xúc động tay run rẩy quả thật là ác q u á sao lại nhẫn tâm vậy chứ chắc chắn là có kèn luyện tà thuật kiêng hại người minh lặng im mấy giây bấy giờ mới lên tiếng mọi người tìm được người tu t i ê n chưa ông tuấn liền lắc đầu mà đáp mặc dù chúng tôi chưa tìm được người tu tiên thế nhưng mà chúng tôi đã gửi thư cho người ấy ông ấy cũng đã tới thế nhưng mà chưa hiện thân mà thôi bà mẫn liền tức giận nói lớn người tu t i ề n gì chứ thấy chết không cứu thì tu t i ề n cái gì có bà tu hú thì có mình bèn nhắc kì mẹ sao mẹ lại nói vậy mẹ nói sai à nếu mẹ gặp được ông ấy mẹ sẽ cho ông ấy mấy cái bạt tai bà mẫn càng nói lại càng bực không hiểu sao bà nóng v ở trong người muốn xả b ự c cho nên có bao nhiêu cầu trách móc bà tuôn ra bằng sạch mình ái ngại nhìn mọi người rồi giải thích mong mọi người thông cảm mẹ tôi chắc đi đường xa kèm theo nghe chuyện không hay cho nên tâm trạng bà không tốt lắm thảo p h i bấy giờ lên tiếng giải thích cho người tu tiên thực ra thì người tu tiên có giúp chính ông ấy chỉ điểm cách cháu đánh bại vong ma i nhập vào bác cháu ngoài ra ông ấy còn tặng cháu một bảo vật đấy phi n h à n h t a y đưa con dao thất tình bắt quái ra khỏe với hai mẹ con m ì n h bà mẫn nhìn con dao thì thất kinh bà chạy tới d ẫ n con dao từ tay cổ phi dao thất tình bắt quái đính ngọc như ý cháu lấy cái dao này ở đâu ai đưa cho cháu người đó đang ở đâu m ì n h nhìn thấy mẹ của mình sốt sắng như vậy thì hỏi có chuyện gì v ớ i mẹ bà mẫn đưa con dao lên con nhìn đi con có thích quen không m ì n h nhìn con dao một lượt rồi xứng người khi thấy chữ vạn trên chuôi dao cậu lắp bắp chuyện trời này không phải chứ bố là bố phải không mẹ bà mẫn bấy giờ nước mắt rản ruộng con dao này là của nhà mình bố con đã cầm theo nó từ khi rời khỏi nhà năm ấy ông ấy đã biến mất cùng với nó bao nhiêu năm nay rồi đoạn bà quay s a n g hết lên đ ề khốn h ạ n anh ở đâu tại sao bao năm qua lại bỏ hai mẹ con em mà đi như vậy chứ dạ là một cô gái ăn xin để cho cháu cô ấy chỉ tầm mười ba mười bốn tuổi thưa hả bà mẫn tức g i ậ n đấm thùm thùm lên ngực của mình rồi khóc lên khốn nạn anh là đồ khốn nạn anh đã biến đi đâu suốt bao năm qua sao vật gia truyền của anh lại nằm trong tay một đứa bé ăn xin chứ mình phải ôm trấn an lại bà sau khi bình tĩnh lại bà mẫn kể lại tường tận bây giờ họ mới vỗ lẽ gia đình của minh có một vật bảo gia truyền tên là dao thất tinh bắt quái chưa dao đ ư n g gắn ngọc như ý một mặt có chữ vạn trước đây pháp bảo được cất cẩn thận trên chiếc hộp đàn trang nghiêm và trên bàn thờ bố minh tên là minh tâm khế là bác sĩ nội bệnh viện tỉnh vào một ngày cách đây hơn chục năm sau khi đi làm về ông không ăn uống gì mà bỏ lên phòng thờ ngồi một mình xuyên đêm sáng hôm sau thì ông vào phòng sách mở ra đọc rất nhiều cả căn phòng bị sách chất c h ồ n g lên nhau còn không đối đi bà mẫn khi ấy thấy chồng của mình tự nhiên có biểu hiện lạ lo lắng hỏi han nhưng mà chồng nói đang cần tìm sách y học về các dược liệu giải độc thực ra lúc ấy thì đó là nghề của ông cho nên bà mẫn không hỏi han gì nhiều l i n đóng cửa ra ngoài lúc bà về thấy nhà khóa cửa cẩn thận ông ấy không có nhà bà nghĩ rằng ông ấy đã đi làm tuy nhiên sau đó nhiều ngày ông vẫn không về bà tới bệnh viện tìm chồng thì người ta thông báo bác sĩ mình tầm xin nghỉ làm và đi đâu không ai biết bà mẫn về nhà phát hiện ra một số cuốn sách cổ và hộp đựng mấy vật bảo gia truyền đã biến mất bà mẫn kể đến đó thì lại khóc nấc lên thầy t h ê n đột ngột trên ngang vậy thì người đó chính là bố của cậu minh thật rồi tôi nghe người ta nói rằng thầy vạn có tên là minh tâm đặc biệt ông ấy có chiếc hộp pháp bảo ở bên trên có chữ vạn bà mẫn liền lập tức xác nhận phải rồi một chiếc hộp gỗ nhỏ bên trên là chữ vạn sống h ẹ n với chữ vạn trên con dao thất t ì n h bát quái này b â y giờ mọi người có thể triệt để xác nhận người tu tiên đang muốn tìm chính là thầy vạn tên của thầy là minh tâm là chồng của bà mẫn bố của cậu minh đã đột ngột biến mất hơn mười năm về trước có điều hiện tại thầy đang ở đâu vẫn là một bí ẩn bà mẫn có lòng tin đáp tôi tin là ông ấy không trốn được nữa đâu có dao thất tinh bắt cói ở đây nhất định ông ấy sẽ phải xuất hiện minh liền lo lắng có khi nào có người mạo danh bố không hả mẹ tại vì bố con là bác sĩ không phải thầy pháp may là người tu tiên gì gì đó bà mẫn nghe con trai hỏi một lượt thì d ứ n g người lại tuy nhiên bà lại đáp chắc đ ị n h không thể mẹ tin linh cảm của mẹ là đúng bố con nhất định là người tu tiên mọi người đang tìm kiếm hai mẹ con minh bắt đầu có lòng tin về một thầy vạn xuất hiện và gia đình họ được đoàn tụ bấy giờ phía hang rắn lại tiếp tục vang lên tiếng hét chắt chúa tiếng kêu làm cho minh nổi ra gà cậu đứng vụt dậy thắc mắc chuyện gì vậy sao lại có tiếng kêu đáng sợ như vậy là tiếng vọng từ hang rắn mình x o x o hai cánh tay của mình cậu nhíu mày trước kia chúng cháu quay phim chín tháng ròng rã có khi nào nghe thấy tiếng hét như vậy đâu tại sao bây giờ lại xuất hiện hay là trên hang rắn có ai đó giả ma giả quý thế thì liền đáp chúng tôi đã lên đó để kiểm tra rồi trên đó quả thật không có gì hơn nữa thì tôi thử đứng trên đó hét lên nhưng mà tiếng vọng không thể rõ ràng như vậy bà mẫn b â y giờ liền hỏi chuyện này có liên quan gì đến thủy linh nhãn không liệu có phải là do quỷ linh nhãn gây rác thế thì liền đáp chúng tôi đang cố gắng tìm hiểu xem việc này là có đúng do thủy linh nhãn hay còn chuyện nào khác tới bây giờ người chết trong làng đã quá nhiều bây giờ hang rắn lại kêu thì đêm nay dân làng chắc sẽ gặp họa cầu mão bấm quẻ rồi thở dài chắc đêm này chắc chắn sẽ rất dài m i n h liền thắc mắc chẳng phải bác tuấn đã phát gương lục rác cho tất cả mọi người dân rồi sao gương đó chỉ ngăn mắt trùng còn việc người chết này quả thật không ngăn nổi chỉ e là đêm nay lại có vài người dân vô tội v n g mạng thực ra nó là cái gì vậy tại sao lại ghê gớm vậy chứ không có cách nào ngăn cản nó hay sao bà mẫn h o à n g m à n g và ngét lên ai nấy đều cúi đầu không có câu trả lời chỉ có thằng phi liền đáp cậu c h ỉ n nói phải tìm người tu tiên nếu không cả làng khó thoát khỏi họa diệt vong mà cũng không phải chỉ dân làng cháu còn có cả đoàn phim cũng bị chết kỳ quái giống với cái chết của dân làng bà v ẫ n biết họ đang nhắc tới cái chết của diễn viên mai và chú tư một mắt bà nắm chắc con dao trong tay ngửa cổ lên trời mà hết minh tâm ông nghe được lời tôi nói thì mau đến đây nếu ông là người tu tiên mau tới cứu người dân vô tội đi chỉ cần ông xuất hiện tôi một câu cũng không oán trách ô m nữa bà gọi l i n h t ụ n gọi g tới k h ẳ n cả cổ minh liền đỡ mẹ vào nhà mẹ à làm sao bố con nghe được chứ mẹ đừng có tự làm khổ bà con dân làng nghe tin đoàn phim về cứu nạn tuy nhiên do họ nghe thấy tiếng vọng từ hang rắn thành ra là lo sợ chẳng dám tới xếp hàng nhận đồ cứu trợ ông tuấn bất đắc dĩ chất đồ lên xe rồi nhờ anh tề chở tới tận ngõ phát cho từng hộ gia đình thầy thìn này ra một chủ ý sẽ theo mọi người đi phát đồ cho người dân thầy sẽ nhìn từng người xem là ai tới số trong ngày hôm nay và tìm cách cứu lấy họ Âu tuấn lập tức đồng ý mọi người lại nhanh tay chia đồ thành từng phần chia cho từng hộ chiếc xe di chuyển nhanh chóng tới từng con ngõ xóm cuối cùng họ ghé tới chính là xóm nhà con bến thầy thìn ngồi ngay ghế lái phủ kiểm tra nhưng quả nhiên nhà bến hôm nay không có xuất hiện chứng khí tới nơi thấy nhà đóng cửa thầy thìn ngó nghiêng nhìn vào bên trong chứ khởi đi đâu về tới nhà chú vui vẻ mời mọi người vào trong nhà ngồi chơi thề thìn ra hiệu cho phi bê lưng t h ầ n tới cho chú khởi chú mừng giỡ nhận lấy rồi cảm ơn rối rít thề thìn liếc mắt nhìn vào trong nhà thấy một phần hồn con vong vẫn còn núp ở đó đợi l ệ n h thề gần đầu yên tâm thằng phi đang hỏi han chuyện con mến chú khởi liền đáp sáng nay con bé mến thấy không khỏe cho nên mẹ nó đưa sang sông bốc thuốc phi nghe t h ì còn mến không khỏe lập tức lo lắng mến không khỏe chỗ nào hả chú cô ấy có ăn được ngủ được không chú khởi liền đáp bình thường nó ăn tốt ngủ cũng tốt nhưng mà đêm qua tự nhiên nó như ma làm cứ đi khắp nhà rồi l ầ m b ầ m cái gì lạ lắm sáng nay nó không nằm trên giường mà lại chui vào gầm giường lúc mà tôi hỏi nó làm sao thì nó nói là bụng của nó khó chịu chui xuống đất nằm cho đỡ thấy đau t h ầ t h ì hơi nhú mày nhưng không lên tiếng thầy liền tiếp tục quan sát nhất cử nhất động của chú khởi thằng phi thì thiếu nước co giò chạy đi tìm mến chú khởi liền tiếp tôi nghĩ con mến ban ngày nó ngủ nhiều quá thành ra ban đêm nó không có ngủ được mẹ nó cấm nó không được ra ngoài thành ra là cả ngày nó chỉ ăn và ngủ thôi ông tuấn lúc này liền hỏi thăm vậy bây giờ hai mẹ con cố phấn bốc thuốc ở chỗ nào vì chú khởi Dạ là bên sông tôi cũng không biết chỗ nào mấy cái chỗ đàn bà phụ n ữ tôi cũng không hỏi vì bà v ẫ n nhà tôi lo h ế t sự cảm có chuyện chẳng lành thì thì liền hỏi chẳng hay nhà chú khởi có quen ai có đèn cầu phách hay không chú khởi nhớ mày đèn cầu phách là gì trước giờ tôi chưa từng nghe À có v à i lần trước cô thanh nghe ai đó đi mượn đèn cầu phách đúng không mà cô ấy đã khỏe hơn c h ứ ông tuấn liền đáp thì mày cứ nằm bất động một chỗ t r u y ề n tình lại khổ thân thím ấy tự dưng đi đâu sang đến tận cây miếu h o à n g để bị con ma quỷ nào đó nó giấu may mà hôm nay có thầy thìn tìm tới đưa thím ấy về khổ quá s a o làng mình đang yên đang lành lại xảy ra lắm chuyện vậy chứ nhìn sắc mặt của chú khởi thầy thìn dám khẳng định chú không nói dối vậy thì chỉ còn nghi ngờ ở hai mẹ con câu phấn mà thôi mọi người cố nán lại nhà chú khởi thêm một chút thời gian thầy thìn nhân cơ hội đó lập trận pháp trên chính ngôi nhà ấy chú khởi vốn chẳng hiểu mấy cái trận pháp cho nên chắc chắn không phát hiện ra sự lạ chú chỉ nghĩ thầy thìn cùng minh thăm thú nhà cửa của mình mà thôi lúc mà thầy thìn xong việc bước vào nhà thì cũng thấy mẹ con bà phấn chở nhau về tới ngõ c ò n b ê n thấy xe của đoàn phim thì lập tức phấn khởi nhảy xuống xe chạy vụ vào trong nhà nó mau miệng chào tất cả mọi người một lượt rồi nhào tới đứng bên cạnh thằng phi trước khởi thấy vợ về thì liền vui vẻ kể chuyện đoàn phim mang theo lương thực tới phát cho toàn bộ người dân trong làng cơ vẫn nghe vậy thì bèn niềm nở quý hóa quá không ngờ mọi người tốt với chúng tôi quá bà nói vài câu rồi kéo tay áo chấm chấm nước mắt trên khuôn mặt dám nắng rồi nói d â n làng tôi đúng là số khổ tự dưng bị lũ cuốn sạch cả hoa màu v ẫ n nuôi nhà cửa ngập lụt mất hết tất cả nhìn cô phấn khóc tự nhiên nay nết đều im lặng xót xa bà mẫn nắm lấy tay của bà phấn yên tâm em ạ còn người là còn của em phải lạc quan lên vâng ạ em cảm ơn tại em xúc động quá cho nên mới vậy thầy thìn cẩn thận quan sát nhất cử nhất động của cả bà phấn lẫn còn mến nhưng kỳ thực chẳng phát hiện ra sự lạ Toàn、người n ngồi hàn huyên thêm một lúc thì chào nhau ra về con bến bịn rìn chẳng m u ố n t h ẳ n g phi đi nó liền đánh liều xin phép bác tuấn bác ơi cháu ở lại với bến một lúc lát cháu về sau bác nhé ông tuấn kéo liếc mắt nhìn sang thầy thìn thăm dò nhà đường ánh mắt đồng tình của thầy ông mới đáp ờ con bến cũng đang không khỏe cháu chơi một lát rồi về để cho con bé nó còn nghỉ ngơi nó liền hớn ư g hở chuốc cái miệng lên đáp vâng ạ cháu sẽ về sớm bác ạ trên xe ông tuấn lo lắng hỏi thầy thìn thằng phi ở đó một mình có sao không thầy yên tâm đi tôi đ a n g bày trận cậu phi đang giữ con dao thất tình bắt quái trận chắc chắn là nó không có sao cả hơn nữa bây giờ đang là ban ngày nghe thầy thìn nói vậy ông tuấn liền đỡ lo hơn mẹ con của minh đưa đoàn người về lại nhà của ông tuấn rồi cúng c h i n h nhau quay trở lại thành phố bà mẫn còn muốn ở lại tìm thông tin của trầm nhưng thầy thìn khuyên cả hai nên quay về nhà an toàn hơn nếu có không tin của thầy vạn sẽ điện thoại về báo tin cho gia đình của minh biết vì an toàn của bản thân cho nên hai mẹ con quay lại nhà chờ đợi tin tức của thôn làng chiếc xe rời khỏi làng thì trời đã sang chiều ánh nắng tắt dần khi mặt trời đã khuất sau dãy núi thằng vi bấy giờ cũng trở về nhà nó liền thì thầm vào tai của thầy thìn c h a đã hỏi mến nhưng mà hình như mọi chuyện cô ấy đều không biết nhìn không giống như nói dối cô ấy kể đêm qua nằm m ư thấy ác mộng bỗng đau cuộn lên phải bỏ d ư i đất mới dễ chịu có biết ngày tháng năm con bé chết hụt không thằng vi đọc ngày tháng nó mới hỏi mến thể tin ề bấm quẻ nhưng ngày tháng đó lại vẫn trúng quẻ tử ông ngồi n g ẩ n ngư ra rồi nghĩ vậy u ú t cuộc là sai ở đâu tại sao vẫn là quẻ tử chẳng có lẽ còn bé n g à y từ lúc sinh ra đã không phải là người chỉ có yêu tinh mới không có sinh mệnh yêu tinh ư có lẽ nào cháu c h á không nghĩ vậy đâu là ta suy đoán vậy thôi thế nhưng mà quả thật cũng lạ nếu là yêu tinh thì tại sao lại không thể xoay gừng phép chứ trừ khi nó được ai đó bảo vệ che đi phần yêu khí trên người cờ mão nghe thấy bèn đứng dậy rồi hỏi có người che được yêu khí trên người yêu tinh sao à trước kia từng có một vị thần vì mang ơn của một con hồ ly tinh cho nên đã che giấu yêu khí trên người của nó để hoàn thành tâm nguyện của nó trở thành một cô gái có một cuộc sống bình thường tuy nhiên cái đó chỉ được người ta giả thuyết cũng không ai kiểm chứng là thật hay là giả chẳng phải thầy đã đặt trận pháp tại nhà cô bé mến vâng tôi còn để một phần hồn con vong ở lại đó quan sát tình hình nếu có vấn đề gì tôi lập tức phát hiện ra thầy dám sử dụng vong ma thầy có dám dắt con vong đó không bắt tay hợp tác với ma quỷ bán đứng thầy không nó sẽ không làm vậy bởi lẽ con vong năm nay tu luyện hơn trăm năm nó có thể thành t h i ê n bình t h i ê n tướng c ơ mão gần gù ra về hiểu chuyện cậu liền hỏi tiếp chiều này đi quanh làng thầy có phát hiện ra nhà nào hay lẩm bấm được người nào có thể gặp chuyện trong đêm nay không thầy thì liền đáp tôi không thấy nhưng mà âm ký bắt đầu tăng dần rồi đấy cậu c ơ mão liền hỏi thằng phi chiều này c o n mến con nói chuyện đi bốc thuốc ở đâu không p h i có ạ thầy thuốc bên sông là một người phụ nữ b ả ấy ở tuốt trong con ngõ nhỏ mà sao lằng mình nhiều người sang đ ó bốc thuốc lắm thầy nhà cô diên với cô mỹ an hôm nay cũng sang đ ó bốc thuốc cháu thấy mến kể như vậy thầy thìn bấm què tiền mặt tái nhợt hỏng rồi mau đi tới nhà của hai người đó đi nhanh lên Âu tuấn chạy vội ra ngoài có chuyện gì vậy thầy hai người phụ nữ này có thể sẽ gặp nạn mau lên tôi cần qua đó ngay bây giờ thầy thìn và ông tuấn cùng thằng phi đi tới nhà cô diên lúc này cô diên đang chuẩn bị cơm tối t h ế ông trưởng thôn xuất t h i ệ n khuôn mặt cô có chút hoang mang cô hỏi có chuyện gì mà bác tuấn tới nhà em lúc này bác tuấn đi thẳng vào vấn đề mọi người biết hàng rắn đ á kêu đêm này á t có người gặp nguy hiểm tôi là tôi dẫn thầy thìn tới để đề phòng bất chắc cô diên nghe xong thì mặt tay mét l ấ p bắp không phải chứ chẳng lẽ chẳng lẽ là nó nhắm tới gia đình của t ư ơ hay sao thầy thìn lấy ngày sinh tháng đẻ của cô diên rồi lại nhìn c h ầ m c h ầ m vào khuôn mặt cô ấy rồi đáp cô đừng quá lo lắng chúng tôi chỉ muốn mọi người an toàn thôi cô diên quỳ thùm xuống dưới đất c ò n lại thầy thì giúp chúng con với ả c ò n còn phải sinh con nuôi nó lớn trước ánh chồng cô diên bấy giờ về nhà vừa hay thấy màn vợ của mình đang khóc lóc thì sững người c á i chuyện gì vậy thầy thìn nhìn qua người đàn ông thấy trên đầu của anh ta có một chút bóng đen chỉ thoáng qua rồi biến mất thầy liền nhau mắt nhành t a y lấy đá bùa làm phép đốt lên thành cho h ò a cho chú khánh uống chú khánh vốn c ầ n g h i ể u biết gì nhưng nhất mực làm theo c h é i nước vừa trôi qua cũng hỏng chú đ i ề n cảm thấy toàn thân khó chịu có thứ gì đó trong dạ dày cồn cào muốn nôn thầy liền dặn nôn ra đi cậu nôn ra được thì khỏe q u i n h ì n chú khánh nồn thốc nồn tháo s a n một hồi rồi mới tỉnh táo trở lại anh vừa đi đâu về có gặp người nào hay không tôi đi làm về không gặp ai cả thầy thìn nghe xong rồi dặn đêm nay tốt nhất mấy người ở in trong nhà đừng ra ngoài thầy ơi có phải chúng tôi sắp chết đúng không thầy tạm thời không sao cả nhưng mà do anh mới bị một phần hồn phách ám theo cho nên bị như vậy chắc chắn anh đi vào n g h ĩ địa hoặc đi ngang bộ phần của người mới mất chú khánh liền đáp vâng là tôi vừa đi qua nghĩa địa thầy thìn gật đầu sang hiệu cho hai bác cháu ông tuấn rời đi ngay h ỏ tới nhà cô mỹ an vừa Và vào đến nhà thì thầy thìn cảm nhận được chứng khí cô mỹ an đang bưng bát thuốc vẫn còn bốc khói nghỉ ngút lên toàn uống thì bị thầy ngăn lại bát thuốc bị thầy nhỏ máu hắt ra ngoài sân ngay lập tức bốc khói nhàn nhạt, nhạt bay lên một phen như vậy khiến cho cửa nhà cô mỹ an sợ khiếp vía Xin Xin xin giả biệt lại tiếp ơn quý khán thính giả đã chú ý đóng nghe. kính hẹn bạn trong tập tiếp theo của bộ chuyện này. cảm chú chào các của tạm quý quý quý ý theo tập gặp đã và và bộ vị vị